khoảng hai canh giờ sau cường cồng với hơn năm mươi thanh niên trong làng đốt đuốc băng rừng đến nhà của ông khương để giải cứu cho ông dũng anh đã kể lại toàn bộ câu chuyện mà anh và cha đã chứng kiến cho trưởng làng là ông lâm nghe khi nghe xong ông lâm liền kêu gọi mọi người trang bị vũ khí cung tên gậy gập rồi đến đây ngay lập tức những tưởng hơn năm mươi trai trắng ở đây sẽ cùng nhau quyết chiến với con hồ hung ác kia, thế nhưng nào ngờ khi đến đây họ đã thấy cái xác to tướng của con hổ màu xanh lam đã nằm chết từ lúc nào còn cái bên là cái thây của ông dũng đã bị xé xác thành từng mảnh đến nỗi ngay cả cái đầu cũng bị cắn nát máu vừng vãi khắp nơi chẳng thể phân biệt được đâu là máu của ông dũng và đâu là máu của con ác thú kia cường khuỷu gối rồi gào lên trước cái thây của ông dũng cha ơi chao vì mọi người mà chết thảm quá nghe thấy tiếng khóc ai oán này mọi người đều không thể cầm được lòng trước cái chết khủng khiếp của người thợ săn tay chân đầu của mình tay chân đầu mình của ông đã bị xé ra thành từng miếng nhỏ một số người thì phải sợ hãi đến mức phải quay mặt đi một số người thì bùi ngùi khôn xiết tỏ vẻ tiếc thương cho cái chết của một người thợ săn giỏi ông lâm đứng cúi đầu trước cái xác Hay nói đúng hơn là đống thịt của ông Dũng mà nói với mọi người với giọng đựa buồn. Thằng Dũng đúng thật là một người anh hùng, do có chết kéo được con hồ hung ác này chết theo. Từ bây về sau, nhất định không được quên cái công lao này của nó có biết chưa? Những chai trắng xung quanh đền đáp. Chứ con sao có thể quên được chứ? Con hồ to lớn thế này, dù cho năm mươi người chúng ta có hợp sức, cũng chưa chắc thắng được. Theo bà đằng này một mình chú ấy đã có thể giết được nó. Công lao của chú Dũng đối với chúng ta quả thật là rất lớn. Ông Lâm gật đầu nói. Tôi mày biết như vậy là tốt. Thôi chúng mày mau thu gom thằng Dũng. Chúng ta phải mai táng cho nó thật lòng trọng. Trong số những người đang có mặt ở đây. Ông Lâm là người đã từng chạm mặt với cô. Giờ đây khi đứng trước cái xác này. Tỏ suy tư. Đến nỗi phải thốt thành lời. Thật là kỳ lạ. Một người thanh niên đứng kế bên ông Lâm để nói Có phải ông thấy lạ vì con hồ này có màu xanh lam không à? Nói thật thì đây là lần in Thấy một con hồ như vậy Không Chúng ta gặp thằng Sao bây giờ nó lại là màu xanh lam? Phải chăng là ta đã nhìn nhờ Cha con nghĩ là không Thằng Cường có nói rằng ông Khương chính là con hồ tinh này biến thành Để dễ dàng tiếp cận con người Ngay cả người mà nó còn có thể biến hóa được Thì màu xanh hay màu trắng gì đó Nó cũng có thể thay đổi được mà Ông Lâm lúc này trầm tư một chút rồi gật đầu Cũng hy vọng là như vậy Chỉ mong là đừng có xuất hiện thêm một con nào khác Giang sáng ngày hôm sau Mọi người cùng nhau thu nhật thi thể của ông Dũng về Để tổ chức đám tang Ai nấy cũng đều tiếc thương và dành hết sự kính trọng của mình Đối với một vị anh hùng này Khi mà họ nghe được chuyện ông Dũng đã vì sự an ổn của người dân vùng này, liệu cả mạng sống của bản thân để đối đầu với một con thú hùng ác như vậy. Từ nay mọi người đã có thể sống an ổn vì con hổ đã bị tiêu diệt. Nhưng công lao mà ông Dũng đã lập nên vẫn mãi nằm trong lòng của người dân sống tại vùng này. Còn riêng về sắc của con hổ tinh, người dân không dám đắc tội cho nên họ chôn xác nó ở ngay nơi nó chết. Đồng thời họ còn lập một cái miếu nhỏ Để linh hồn của nó Không quay lại phá người khác Người dân có lẽ không biết được rằng Chính hành động đẹp này Mà con cháu của họ trong tương lai Tránh được một cuộc trả thù đẫm máu Hơn 30 năm sau Chàng thanh niên tiên cường ngày nào Sẽ đã trở thành một vị bá ngộ Giàu có nhất làng Tuy nhiên trái với nét hiền lành khi xưa Ông cường bây giờ lại vô cùng hống hách Chẳng coi ai ra gì Ông vẫn tiếp tục sống với nghề thợ săn Nhưng mà thay vì săn bắt để kiếm thức ăn Như người cha quá cố của mình Thì ông Cường lại dùng nghề thợ săn để kinh doanh Ông sẵn sàng giết chết cả một con voi Chỉ để cưa lít cặp ngà của nó Hay ông có thể thẳng tay bắn chết một con báo Chỉ bởi vì có người muốn mua một bộ da. Ngoài ra tất cả loại sản phẩm khác Từ động vật quý hiếm Như là sừng tê vi cá Cho đến tay gấu mật rắn đều được ông bán tất nếu như có người chịu trả tiền cho ông khách hàng của ông đều đa số là những quan lại giàu có cho nên khi tiếp xúc nhiều với những người có quyền thế như vậy khiến cho ông cảm thấy bản thân của mình không còn đứng chung hàng với những người nông dân nghèo hèn chung quanh suốt 30 năm hành nghề như vậy giờ đây cũng không lạ gì khi ông cường trở thành một vị bá ngộ giàu có nhất làng Cảm thêm cái công cán diệt hổ mà năm xưa cha của ông đã lập nên, khiến trông càng thêm phần tự mãn và khinh thường những người khác. Tuy nhiên cái gì cũng có cái giá của nó. Phước phần mà cha của ông để lại trông năm xưa giờ đây đã đến lúc cạn kiệt, khi mà bản thân của ông cùng con cháu sắp phải gặp họa lớn. Trong ngày đại thọ lần thứ 50, con cháu của ông Cường tổ chức một buổi tiệc rất rầm rộ, tràn ngập đèn hoa để mừng thọ cho ông. Bà con họ hàng ghé đến rất đông ai nấy cũng đều mang một vài món quà Cùng với những lời nịnh hót để tâng bốc Khiến cho ông Cường cảm thấy khoái chí và hãnh diện Ông Cường có cả thầy ba người con Và dĩ nhiên cả ba người con này Cũng đều tranh nhau đi lấy lòng cha Để mong rằng sau này có thể thừa hưởng nhiều hơn những kẻ khác Đại là đứa con cả của ông Cường Nhân lúc khách khứa đất tập trung đông đủ Anh liền đứng ra cầm quà dâng lên cho cha Để chứng tỏ cho mọi người thấy, anh là một người con có hiếu. Anh cố tình dẫn vợ con ra, khom người trước ông cường rồi nói: "Thưa cha, hôm nay là ngày đại thọ của cha, con cùng với vợ con xin chúc cha phước như lần đông hải thọ tỷ nam sơn." Ông cường ngẩng mặt lên rồi cười lớn: "Hoa lắm, đúng là con trai của ta." "Thưa cha, giờ biết là cha vẫn còn trẻ." nhưng chúng con không thể không quan tâm đến sức khỏe của cha vậy nên vợ chồng chúng con đã lặn lộ đến tận phương bắc để mua trong bằng được nhân sâm nghìn năm về tặng cho cha con xin chúc cha thật nhiều sức khỏe để có thể sống thật lâu cùng với chúng con mọi người chung quanh nghe vậy thì trầm trồ nhân sâm nghìn năm mua tận ở phương bắc à cháu đại này thật là có hiếu âu cường này thật là có phước lắm mới có cái thằng con nó ngoan như vậy ông cường mỉm cười rồi gật đầu được lắm con hãy để lên bàn đi ta ghi nhận tấm lòng của con nghe ông cường nói như vậy đại đắc chí lắm anh lững thững đặt hộp sâm lên bàn rồi vui vẻ bước ra bách là người con thứ của ông cường vì không muốn kém cạnh anh trai của mình cho nên anh cũng đứng ra lấy lòng ông cường anh đứng trước mặt ông cường với một gương mặt đượm buồn rồi cất tiếng thưa cha con thật là có lỗi con xin cha hãy tha lỗi cho con Ông Cường nghe vậy thì ngạc nhiên. Mày nói cái gì vậy? Hôm nay là ngày vui của ta sao mày lại nói những lời như thế? Bách liền quỳ xuống tay dâng lên một cái hộp nhỏ dùy đáp. Thưa cha, tháng trước con thấy cha bị cảm. Con đã rất lo cho sức khỏe của cha. Vậy nên con đã không ngại đường xa chèo thuyền ra tận vùng biển đông để có thể đem về một miếng bạch ngọc quý hiếm có chức năng phòng bệnh và tiêu trừ chứng khí. Thế nhưng mà nào ngờ khi con về đến nhà Cha đã khỏi bệnh mất rồi từ lúc đó con vẫn luôn tự trách mình Vì không thể lo lắng được cho cha Vậy nên phải đợi đến tận hôm nay Con mới dám đem miếng ngọc quý này ra tặng cha Mong cha hãy thứ lỗi cho con Mọi người chung quanh nghe vậy Thì liền xì dầm cất lời ca tụng, Đúng là hiếu tử mà Cha bị cảm soàng thôi mà phải ra tận ngoài biển đông Để mang được miếng ngọc về thứ ước gì mình cũng có một thằng con như vậy Đúng vậy Cứ tưởng cái thằng đại có hiếu lắm. Bây giờ mới biết thằng Bách cũng chẳng kém. Ông Cường nghe vậy mỉm cười hài lòng. Miếng ngọc này đúng là rất quý. Nó quý không chỉ vì giá trị của nó. Mà còn quý vì tấm lòng của con dành cho cha. Đứng lên đi, Ta chân trong món quà này của con. Dạ vâng. Con cảm ơn cha. Bách nói xong thì đứng qua một bên. Ông Cường bấy giờ liền nhìn vào đứa con gái út rồi nói. quế à. Hai người anh trai của con đều đã thể hiện lòng hiếu thảo của mình. Thế còn con thì sao? Con có gì để mừng thọ cho cha không? Quế chính là đứa con gái út của ông Cường năm nay vừa hai 20 và mới kết hôn vào năm ngoái. Bây giờ khi nghe cha của mình hỏi như vậy cô liền cùng với vị hôn phi của mình đứng ra dưới thưa. Thưa cha món quà của vợ chồng con chắc đã nhận rồi à? Ông Cường lúc này nheo mày Vợ chồng của con đã mừng thọ cha rồi sao? Sao cha lại không nhớ chứ hả? Quý mỉm cười rồi nói Thưa cha Buổi tiếng mừng thọ này Chính do một tay vợ chồng con tổ chức Đây cũng chính là món quà vợ chồng con dành tặng cho cha Thì nó không có nghiêng về vật chất như món quà của hai anh Thế nhưng con mong rằng cha sẽ vui Với món quà về mặt tinh thần này Ông cửa nghe vậy hào hứng đến nỗi đập bàn đánh dầm một tiếng hay lắm Hoa ra cái buổi tiệc mừng thọ này Là ý của vợ chồng con Cha quả thật là hãnh diện về con Mọi người chung quanh cũng góp lời Đúng vậy Nhà công của tiểu thư mà hôm nay chúng ta mới có dịp Bày tỏ tấm lòng của mình với lão gia, Món quà của tiểu thư thật là có ý nghĩa Cuối lúc này liền vui vẻ đáp Thật ra ý tưởng này là của con Nhưng mà con bắt tay thực hiện Thì đều là do phu quân của con đảm nhận Nếu như không có anh ấy giúp Thì con chẳng biết thực hiện thế nào cả. Phu quân của Quế tên là Trướng liền gãi đầu rồi đáp. Dạ, con cũng chỉ nghe theo lời của vợ con thôi hả? Ông Cường mỉm cười rồi nói. Món quà của hai con thực sự có ý nghĩa với ta. Ta xin cảm ơn hai con. Nghe ông Cường nói như vậy, đại vợ bách trong lòng tỏ vẻ cây cú. Họ nhìn Quế với một ánh mắt vô cùng căm phẫn. Bản thân của ngay người này phải lặn lội xa xôi, Mới tìm được những món quà quý hiếm để tặng cha Thế nhưng ông Cường lại chỉ trao lời cảm ơn Cho vợ chồng của người con gái út Kẻ mà chẳng cần tốn một chút hơi sức nào Vẫn có thể nịnh bợ được ông Cường Bây giờ ở ngoài cửa chợt có tiếng khóc vang lên Nó ai oán đau khổ đến mức Những người đang vui vẻ uống rượu bên trong Cũng phải chạnh lòng khi nghe tiếng khóc này Và cùng với đó là tiếng của một người đàn bà đang cất lên Ông Cường ơi Xin đồng hãy cứu mạng, xin đồng hãy cứu mạng ông Cường ơi. Nghe thấy có người đang gọi mình thảm thiết như vậy. Ông Cường thất kinh chạy ra bên ngoài. Khi ra đến nơi thì thấy một người đàn bà quần áo rách dưới đang ôm một đứa bé trai mà quỳ xuống trước cửa nhà của ông. Người này thấy ông Cường ra đến nơi thì liền gào lên van xin. Ông Cường ơi, xin đồng hãy cứu mạng con trai của tôi. Con tôi nó bị sốt năm ngày. Thầy Lăng nói là phải có sừng tê Mới có thể cứu mạng được nó Tôi xin đồng hãy cho tôi một phần Để tôi có thể cứu mạng con của mình Sừng tê mà người đàn bà vừa nhắc đến Chính là sừng của loại tê giác Một loài động vật quý hiếm Và không sinh sống ở vùng rừng này Vậy nên người dân ở đây Nếu muốn tìm một cái sừng tê giác Để chế thuốc Thì cách duy nhất phải nhờ cậy vào ông Cường mà thôi Tuy nhiên ông Cường Khi nghe người đàn bà này nói muốn xin đồ của ông Thì ông lại tỏ ra thức giận. Ông xì vào vào mặt của người đàn bà rồi nói. Cặn bã. Ngay cả quan tri huyện muốn mua đồ của ta cũng phải trả tiền trước. Mày là cây thá gì mà lại muốn quỵ tiền của tao? Tôi xin ông. Hãy cứu con tôi. Nếu cần tôi sẽ bán thân để trả tiền cho ông. Sừng tê của tao đáng giá 10 cây vàng. cái thân của mày đáng giá bao nhiêu mà đòi đổi lý sừng tê? Cút ngay đi. Đừng có để tao người kêu đập chết mẹ mày đấy. Người đàn bà nghe vậy liền dập đầu. Tôi xin ông, hãy cứu mạng con tôi. Dẫu có chết tôi cũng xin cam lòng. Con gái của ông Cường là quế chợt nổi giận. Cứ cùng với chồng của mình tốn bao tâm huyết mới chuẩn được một cái uh, tiệc mừng thọ này để nịnh bợ ông Cường. Thế mà giờ đây lại bị người đàn bà này đến quấy phá khiến cho buổi tiệc không còn hào hứng như trước. Cứ bực tức đến nối đập vào người đàn bà dùy quát Cây con đĩ kia chứ Mày mau ấm cái thằng con của mày cút đi Mày có biết là vợ chồng tao tốn bật tâm huyết Để tổ chức cái buổi tiệc này cho cha ta không Thế mà bây giờ mày lại đến đây phá đám như vậy Người đâu mau tống hức cái loại hèn hạ này đi Quế vừa dứt lời Thì có hai người ở Lao ra Hất người đàn bà này đi nơi khác Bây giờ ở một gốc đa cách đó không xa Có một vị pháp sư tướng mạo vô cùng đoan chính Đang ngồi gần đó để uống nước Ông ta cùng với đệ tử của mình đã chứng kiến toàn bộ sự vô tâm của những người trong nhà ông Cường vì sinh mệnh của đứa bé trái kia. Vì đệ tử tính tình vốn ngay thẳng cho nên tức giận khi chứng kiến những gì đang xảy ra. Anh bé nói với sư phụ của mình Sư phụ à, có thật không thể tin được trên đời này lại có nhiều kẻ nhẫn tâm như vậy. Sao lại có thể thấy chết mà không cứu? Những kẻ như vậy sớm muộn gì cũng gặp ác báo thôi. Vị pháp sư gật đầu dùy đáp Dòng họ này khí số sắp tận Con đừng quan tâm họ làm gì Bây giờ con hãy kêu người đàn bà kia lại đây Để ta xem bệnh tật con trai của bà ấy có cứu được không Dạ vâng ạ Vị đệ tử nói xong liền chạy đi đến chỗ người đàn bà kia Rồi dẫn bà ta cùng đức con trai của bà Đến trước mặt của vị pháp sư Vị pháp sư liền bắt mảnh cho đứa bé một hồi Rồi mỉm cười cất lời Thật may cho con của bà là gặp ta kịp thời Bệnh tình của đứa bé này chưa đến nỗi nghiêm trọng Người đàn bà nghe vậy thì liền khóc Tôi xin thầy hãy cứu mạng con tôi Dù có phải trả bằng cả tính mạng của tôi Tôi cũng xin cam lòng Cứu người là nhiệm vụ của tôi Bà không cần trả ơn cho chúng tôi Con trai của bà sở dĩ bệnh là do chúng phải độc trùng Con trùng này không được ghi chép nhiều trong sách vở Cho nên thầy lang không đoán chúng bệnh. Cũng là đẻ đương nhiên mà thôi. Trùng độc ư. Thôi đúng rồi. Mấy ngày trước con tôi có khoe là bắt được một con dết màu vàng có hai đầu. Có lẽ nó bị con rết đó cắn. Cho nên mới phát bệnh như vậy. Thầy à. Xin thầy hãy bao dung cứu mạng con tôi. Xin thầy hãy cứu mạng cho nó. Vị pháp sư gật đầu lấy từ trong tay nải ra một lọ thuốc rồi nói. Đây là bách dược đơn. Có thể giải được độc con trùng đó Bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày Bà hãy cho con của mình uống một phiên nội trong hai tuần con của bà sẽ khỏe lại mà thôi Tôi xin cảm ơn thầy Ơn đức của thầy với con trai tôi Tôi sẽ không bao giờ dám quên Vừa nói người này vừa liền toan quỷ xuống Nhưng vị pháp sư đã kịp thời đỡ lấy tay của bà Thôi được rồi Bà không cần phải làm như vậy đâu Bà mau dẫn con về nhà đi Nó đang sốt thì đừng để nó ra ngoài trời như vậy Người đàn bà nghe vậy Thì liền cất lời cảm ơn Rồi nhanh chóng ấm con trai về nhà Khi người đàn bà đi được một khoảng xa vị pháp sư liền chỉ tay về nhà ông cường rồi hỏi người đệ tử Đồ nhi Con cảm thấy nhà của tay báo hộ kia thế nào Vì đệ tử lúc này hẳn nọc đáp Tuy nhà đó giàu sang Nhưng lại rất keo kiệt thấy chết không cứu bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ gặp thôi. đúng vậy. khi số của dòng họ đó sớm đã tận, sống bằng nghề thợ săn mà chẳng một ai trong nhà biết hành thiện tích đức, hàng năm giết hại vô số chúng sinh để kiếm lợi, khiến cho oán hận của những loài vật bị họ giết ngày càng chồng chất như núi. vậy nên nội trong vòng một năm, cả nhà đó sẽ phải chết hết, chẳng còn một mống nào cả. sư phụ nói sao à? Trong vòng một năm cả nhà Tây Bá Ngộ kia sẽ chết sạch. Đúng vậy. Những người trong nhà đó không một ai sống thiện cả. Chỉ toàn biết tranh giành lợi lộc với nhau mà thôi. Tuy nhiên đời trước của họ đã từng có công lớn với mọi người ở đây. Vậy nên ta vẫn muốn chừa cho họ một con đường sống. Nếu như những người sống trong cái nhà đó vẫn còn có một chút căn lành. Thực lại một chút vị Pháp Sư lại nói tiếp. Đồ Nhi à. Còn hãy giả vờ là một người ăn xin đến nhà của Tây Bá Hộ đó. Nếu như bất cứ một ai trong nhà đó vẫn có lòng hướng thiện, biết bố thí thức ăn cho người khác, thì ta sẽ ra tay cứu họ. Còn nếu như tất cả bọn họ đều sống ích kỷ, thì coi như ta chưa từng đến đây. Về đệ tử nghe vậy thì liền vâng giả, rồi thực hiện theo lời của sư phụ mình đã dặn. Anh lấy một ít bùn đất thoa lên mặt, Rồi cầm một cái chén mè ngồi trước nhà của ông Cường xin bố thí Anh cứ ngồi như vậy được một lúc Thì cửa chính đột nhiên được mở ra Người đầu tiên bước ra khỏi nhà chính đó là Đại Người con cả của ông Cường Anh ta ra ngoài để mua thêm rượu về tiếp khách Thật đầu khi mà thấy người ăn xin đứng trước cửa của nhà mình để xin ăn Anh ta cảm thấy ngứa mắt lắm Thế nhưng vì cần phải mua rượu gấp Cho nên anh ta chỉ lượm một cái Rồi quay lưng bỏ đi Một lát sau người thứ hai bước chân ra ngoài đó là Bách Người con trai thứ của ông Cường Khác với đại người này có thái độ hành học hơn Khi thấy người ăn xin bẩn tiểu đứng trước nhà của mình Anh ta liền cất tiếng rồi quát cái tên ăn mày kia Mày muốn xin ăn thì mày đứng xích qua một bên Đừng có mà đứng trước cửa nhà người khác như vậy Về đệ tử nghe vậy thì cảm thấy tức lắm Thế nhưng cũng đành im lặng đứng nép qua một bên Anh vẫn cố kiên trì chờ đợi và quan sát Hy vọng rằng trong căn nhà này Vẫn còn một người nào đó có chút thiện căn Khoảng một lúc sau cửa chính của căn nhà một lần nữa được mở ra Lần này người bước ra ngoài chính là ông Cường Cùng với đứa con gái út của ông ta Cả hai cùng với rất nhiều gia nhân rầm rộ bước ra ngoài Để chờ đón một vị khách quý sắp sửa đến đây dự tiệc mừng thọ Tuy nhiên khi vừa bước chân ra Thì khách quý chẳng thấy đâu Mà lại thấy một kẻ ăn mày đang ngồi ở ngoài cửa. Điều này khiến cho ông Cường tức giận lắm. Quý biết rõ tính khí của cha mình. Bèn nhân cơ hội này để lấy lòng của ông. Cứ bước đến đá cái chén mè của vị đệ tử kia đang cầm trên tay. Cái chén rơi xuống đất nghe soảng một tiếng rõ to. cùng với đó là giọng nói đánh đá của Quý Cố tình nói to để lấy lòng cha của mình. cái thằng ăn mày này. Mày có biết hôm nay là lễ mừng thọ của cha tao không? Cha tao là người giàu có nhất ở cái làng này. Cái thằng dơ rãi như mày lấy tư cách gì mà đứng trước cửa nhà tao? Nói cho mày biết, bọn tao còn phải đón quan huyện lệnh đến để dự tiệc mừng thọ. Chẳng có chỗ cho mày đến để xin ăn. Mày mau cút đi cho khuất mắt tao. Những lời này được Quế lớn tiếng nói ra để khoe khoang với thiên hạ nhằm lấy lòng của ông Cường. Vì hôn phu của Quế là trướng cũng chạy đến hùa theo vợ của mình. Để dặn mặt vị đệ tử giả dạng thành người ăn xin Thằng mất dậy này chứ Trước cửa nhà tao là chỗ để cho mày ăn xin đó hả Người đâu một tống cổ cái thằng bẩn thiều này đi Trước sự hầm hồ của hai vợ chồng quý Vị đệ tử lúc này bình thản rồi đáp Không cần phải gọi người đuổi đâu Từ sẽ tự đi Thật đáng thiết thay cho gia đình của các người Chẳng một ai có chút căn lành nào cả Nói rồi vì đệ tử liền đứng dậy rời đi Lúc này mọi người mới để ý tướng mạo của anh ta rất đỗi đặc Đường đường chính chính Chứ chẳng có chút gì giống dáng vóc của một kẻ ăn xin Điều này khiến cho gia đình của ông Cường rất bất ngờ mà cất tiếng trầm trồ Thật không ngờ là chỉ là một tiếng ăn xin Mà tướng mạo lại tốt đến như vậy Các con của ta Kể cả thằng con rể của ta cũng không có ai có thể bị được với tướng mạo của nó con gái ông cường là quý nghe cha của mình nói như vậy thì ước lắm cô bé nói tướng mạo có tốt chẳng qua cũng chỉ là một thằng ăn mày mà thôi sao cha có thể so sánh với chồng con chứ cha đừng để tâm đến nó quan huyện lệnh sắp đến rồi đó ông cường nghe vậy thì gật đầu vì đệ tử lúc này đang đi đến chỗ sư phụ của mình thế nhưng chưa đến nơi thì từ đằng sau lưng chợt có tiếng người gọi này anh ơi xin chào một chút Về đệ tử liền quay người lại đằng sau Hóa ra người cất tiếng gọi anh là một cô gái độ mười 18 đôi mươi Trông vô cùng xinh đẹp Thế nhưng lại ăn mặc hệt như một người hầu Anh liền cất tiếng rồi đáp Cô đang gọi tôi hả? Cô gái mỉm cười rồi nói Dạ vâng Tôi là người hầu trong nhà của ông Cường Tôi thấy anh đứng ở ngoài cửa từ sáng sớm chắc cũng đã đói Anh hãy đợi tôi một lát Tôi sẽ mang thức ăn cho anh Cô định bố thí thức ăn cho tôi. Vâng à, Hôm nay là ngày mừng thọ của lão ra nhà tôi. Đồ ăn thừa rất nhiều. Nếu không ai ăn thì phí lắm. Anh đợi tôi một chút. Nói xong cô gái trẻ vội đi vào nhà. Đem ra một cái bao tải đựng đầy thức ăn. Đưa cho người đệ tử. Phần của anh đây. Nếu anh ăn không hết thì đem cho những người khác giúp tôi nhé. Thôi tôi vào nhà đây. Cô gái nói xong liền quay vào nhà tựa như thể đối với cô. bố thí là một điều rất đối bình thường. Đến nỗi cô không thèm đợi người ta cất lời cảm ơn. Về đệ tử cầm lấy bọc thức ăn đem đến cho sư phụ của mình, thuật lại mọi chuyện. Nghe xong vị sư phụ liền nói. Thật không ngờ trong nhà đó vẫn còn có một người có lòng thiện tâm. Sư phụ à, cô ta cùng lắm cũng chỉ là người hầu thôi mà. Tuy cô ta có lòng thiện nhưng mà còn ông Cường và cả con cháu của ông ta. Tất cả đều là một lũ chỉ biết coi thường người khác. Và tranh giành lợi lộc với nhau Nhất là cô con gái út tên quế Vợ chồng à còn tệ hơn cả hai người anh Còn nghĩ bọn họ không đáng để chúng ta cứu giúp Còn nói đúng Những kẻ ác nhân ích kỷ thì xứng đáng với nhận quả báo Ta chỉ có thể giúp cho những người con lòng thiện tâm Còn hãy cầm cái vòng tay này Đem đưa cho cô gái đó Nó sẽ giúp cô ta tránh được cái họa sau này Về đệ tử nghe vậy liền cầm lấy cái vòng đến đứng trước cửa nhà ông cường một lần nữa lúc này ở trong nhà của ông cường đang đón tiếp quan huyện lệnh đến chung vui cho nên cũng chẳng ai quan tâm đến người đệ tử đang đứng bên ngoài tuy nhiên cô hầu gái thì lại khác vừa thấy anh thì cô ta đã lẻn ra ngoài rồi hỏi thăm anh ơi thức ăn vừa nãy không đủ sao à có cần tôi mang thêm không đồ ăn thừa trong nhà còn nhiều lắm nếu hư thì cũng vứt đi mà thôi Vị đệ tử lúc này mỉm cười, không cần đâu, tôi đến đây là để tặng cô một món quà, nó xứng đáng với lòng thiện lương mà cô đã dành cho tôi, mong cô hãy nhận lấy nó. Nói rồi vị đệ tử liền chia ra một chiếc vòng tay, cái vòng làm bằng đá cẩm thạch phát ra ánh sáng dịu dàng, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy nhẹ lầm. Cái vòng này đẹp quá, nó đáng giá bao nhiêu vậy ạ? với người biết bố thí như cô thì tôi không lấy tiền nhưng mà nếu cô ngài thì có thể đưa cho tôi năm hào câu hầu gái vốn dĩ hiền lành cho nên liền lấy năm hào đưa cho người đệ tử anh mỉm cười đón nhận rồi nói thư cần đưa tôi cũng đã đưa hy vọng tương lai cô sẽ thoát khỏi kiếp nạn của cái nhà này nói rồi vì đệ tử liền quanh người rời đi đến chỗ gốc đa cách đó không xa Nơi mà sư phụ của anh vẫn còn đang ngồi chờ đợi Biết là vì đệ tử đã hoàn thành nhiệm vụ Cả ngay liền nhanh chóng rời đi thừa thể như một cơn gió Chẳng để lại chút dấu tích nào cả Chưa đầy một năm sau Cô hầu gái xinh đẹp ngày nào đã trở thành vợ của Bách Công chính là người con thứ của ông Cường Ban đầu ông Cường không đồng ý trước hôn sự này Bởi ông không cho phép con trai của ông lấy một người hầu trong nhà tuy nhiên bách vẫn cứ nặng nặng đòi cưới cô hầu gái này cho bằng được bởi vì theo anh thì con gái ở vùng này chẳng ai đẹp bằng cô hầu kia. thế con trai cứ nhất quyết như vậy sự không vừa lòng nhưng ông cường cũng chỉ đành biết đồng thuận cho hôn sự này mọi chuyện tưởng chừng cứ bình thản trôi qua thế nhưng bất ngờ thay một hôm có một chuyện kinh hoàng xảy đến khiến cho cả nhà ông cường bị chấn động sẽ đêm hôm đó một người đang ngủ trong bếp thì bất chợt bên ngoài sân có tiếng gì đó kỳ lạ vang lên, thừa thể như có một người nào đó đang ăn. Tiếp đến là một mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, khiến cho người này không thể ngủ được, mà đành phải bật dậy nói trong cơn tức giận. cái mùi gì mà tanh quá vậy? Có cái thằng nào bên ngoài ăn vụn cái gì thế hả? Ở bên ngoài không có tiếng ngồi đáp, nhưng thay vào đó là tiếng bước chân dồn dập vang lên, thừa thể như có người đang ở bên ngoài chạy trốn. thế có điều là người ở liền mở cửa ra ngoài để xem thì hỡi ôi ở bên ngoài là hai cái xác chết một lớn một nhỏ đang bị ăn dở bởi một loại vật nào đó máu mẹ lình láng khắp nơi ruột gan bị moi ra thành từng đùm lộ cả ra ngoài mùi thanh tươi bốc lên nồng nặc đôi mắt của hai cái xác dường như vẫn còn chưa nhắm mà vẫn mở thao láo nhìn về tên người ở khiến cho ngăn ngã xuống đất hoảng sợ rồi hét to bơ người ta có người chết có người chết tiếng hét vang lên chấn động cả căn nhà của bá hộ cường mọi người ai nấy cũng đều thắp sáng đèn rồi chạy ra xem ông cường cũng vội ra đến nơi thi hài cây xác trong tình trạng như vậy khiến đồng ta hết cả mặt mày đứng như trời chồng bởi theo kinh nghiệm của một người từng kinh qua người thợ săn như ông thì ông biết rõ rằng hai người này đã chết vì bị một loài dã thú nào đó ăn thịt Ngày con trai cả của ông Cường là Đại. Bây giờ cũng đã ra đến nơi. Anh khủy xuống gào khóc như mưa. Khi mà nhìn thấy hai cái thi thể này. Lan ơi! Đảng ơi! Tại sao hai người lại chết thảm như vậy? Kẻ nào đã giết vợ con tao? Đứa nào? Là đứa nào? Lan và Đảng chính là vợ và con trai của Đại. Cả hai đều chết không nhắm mắt chỉ trong một đêm. Vừa nói Đại vừa vung nắm đấm đập thình thịch lên mặt đất. Để chút bỏ cơn giận đến nỗi hai bàn tay của anh ta đã tư máu Những gia nhân trong nhà vội vàng Lao đến để khuyên nhủ anh Rồi dìu anh vào trong phòng Để cho anh có thể bình tĩnh trở lại Bách lúc này cũng đang đứng bên cạnh ông Cường Anh cũng rất sợ hãi Vì không thể nào Ngờ được chị dâu cùng đứa cháu trai của mình Lại chết một cách thảm khốc Ngay trong chính nhà của mình Anh lúc này run rẩy rồi cất tiếng hỏi cha Cha sẽ chúng ta phải làm sau đây và vợ con của anh đã đã chết thảm quá. Âu Cường lúc này nhau mày rồi đáp: mày mau cho người thu gom xác của hãy đưa nó lại sáng mai tìm người về tổ chức ma chay cho chúng nó. Sau đó tao nhất định sẽ điều tra ra chuyện này. Cha, có thấy trên xác của vợ và con anh đại có dấu hiệu bị ăn thịt, một vài chỗ vẫn còn chưa cả xương, ruột gan thì bị moi hết cả ra ngoài, vậy nên có khi nào chuyện này là, là do ma quỷ làm không? Mày câm mồm lại cho tao đi. Nhà này chẳng có ma quỷ nào cả Con dâu và cháu nội tao chít Đã khiến tao đau buồn lắm rồi Mày còn đứng đó để nói bậy nói bạ ư Ông Cường nói xong Thì quay người bỏ đi Tuy ông ta tỏ về nói cứng như vậy Thế nhưng trong thâm tâm của ông Dường như đang rất sợ hãi Với những gì Bách vừa nhắc đến Bởi một khi đã nhắc đến ma quỷ Thì ông không thể nào quên được ký ức năm xưa Lúc mà ông và cha của ông Từng xin tá túc Tại nhà của loài hồ tinh Bách thích cha của mình có vẻ buồn bực như vậy Thì cũng không dám nói thêm Anh cho gọi hết gia nhân trong nhà Thu gom xác của Lan và đẳng lại Để sớm mai tổ chức mai chay Rồi mau chóng trở về phòng của mình Vừa bước chân vào trong phòng Thì Điệp cũng chính là vợ của Bách liền cất tiếng hỏi Ở bên ngoài có chuyện gì vậy anh Ngày em không được khỏe nên em chẳng thể ra ngoài Điệp cũng chính là cô hầu gái xinh đẹp Đã từng bố thí thức ăn cho vị đệ tử Đã từng giả dạng thành người ăn mày năm đó. Chỉ sau một năm giờ đây cô đã trở thành vợ của vị thiếu gia này. Bách lúc này ân cần đáp lời của vợ. Em đang mang thai tốt nhất là đừng ra ngoài. Chị dâu cùng với cháu Đãng chết rồi. Hơn nữa lại còn chết rất thảm. Cái gì à? Họ sao lại chết? Mới hồi chiều em còn ăn cơm với họ cơ mà. Anh nghi là họ bị giết chết. Thế nhưng cái chết của họ rất kỳ lạ. Nên anh nghĩ là không phải người làm đâu. Tại sao anh lại nói vậy? Bộ có ổn khúc gì sao? Chị dâu và thằng đặng chết Là do bị thứ gì đó ăn thịt em ạ Ngay cả chết cũng không được toàn thây. Giả sử như là họ chết trong rừng Bị thu giữ ăn thịt Thì cũng chẳng lấy gì là lạ Thế nhưng đằng này lại xảy ra ngay trong nhà chúng ta Thử hỏi xem có quái lạ không chứ? Nghe anh nói như vậy Thì chuyện này quả là không bình thường Thôi Em đang mang thai được hai tháng Mau nghỉ ngơi sớm đi Với lại từ giờ cho đến khi vụ việc này sáng tỏ, nhất định không được đi lung tung đó, có biết không? Vâng ạ, em biết rồi. Sáng ngày hôm sau, đám tang của Lan và đáng đã được diễn ra. Cả thôn ai nấy đều sầm xì về cây chết của hai người họ. Rồi cho ông Cường có căn dặn tất cả gia nhân trong nhà, phải giữ kín những điều lạ đã xảy ra. Người ta bàn tán rằng hai mạng người trong nhà cung Cường chết là do bị ma quỷ cắt cổ, rồi moi gan. Một số người khác thì cho rằng gia đình của ông Cường sống bằng nghề thợ săn, cho nên bị hồn ma của những con thú ông đã giết hiện về để trừng phạt. Một số khác thì nhân cơ hội này để xỉ vả ông. Họ nói rằng gia đình của ông Cường sống không có đức cho nên bị quả báo. Những lời bàn tán này khiến ông Cường dường như muốn tức điên. Bao nhiêu năm hống hách coi khinh người khác, ông chưa bao giờ nghĩ được rằng hôm nay, gia đình của mình lại bị người ta đàm tiếu xỉ vả như vậy cô con gái út của ông cường dường như hiểu được lòng của cha bèn nhân cơ hội này đến nịnh nót ông để mong rằng sau này khi ông cường chết đi thì cô và chồng của cô sẽ thừa hưởng nhiều hơn so với hai người anh của mình cô kéo tay của chồng mình đến rồi giả giọng nịnh khéo cha à, cha đừng buồn lòng nữa cha là người quyền thế nhất ở cái thôn này Ngay cả quan huyện lệnh cũng thường xuyên đến nhà ta chơi. Nên khó trách được nhiều người có dịp bàn tán. Công là lẽ đương nhiên thôi. Cha không cần để tâm đến họ đâu. Vừa nói quế vừa giật tay áo của Trướng, Công chức là chồng của cô. Để giang hiểu cho anh ta hùa theo nịnh bỡ cha. Trướng hiểu ý lúc này liền hùa theo. Đúng đó chàng ạ. Bọn người đó chỉ giỏi cái thói ganh tị. Cho nên cố tình đồn danh như vậy để cho sướng miệng họ thôi. Cha là người quyền cao chức trọng á. Đâu cần phải để bụng với họ chứ. Ông Cường lúc này liền thở dài. Ta không quan tâm đến lời của bọn họ. Ta chỉ đang nghĩ về cái chết của con Lan và Thẳng Đãng mà thôi. Cái chết của bọn họ đúng là rất kỳ khoái. Thì chả đang nghĩ ra được điều gì chứ? Cũng không có gì nhiều đâu. Thôi, trước khi chúng ta hãy tập trung đám tang cho hai đứa. Sau đó ta nhất định phải điều tra ra rõ chuyện này. Lúc này tiếng kèn trống của đám tang lại bất chuẩn vang lên Khiến cho không gian càng thêm buồn bã vô cùng Mười mấy gia đình trong nhà ai ai cũng rượm rớm nước mắt Vì tiếc thương cho Lan Người mà lúc còn sống vẫn thường đối xử tốt với họ Bây giờ ông Cường mới phát hiện ra trong số những người đang có mặt ở đây Là vắng mặt của Đại Người đáng lẽ phải cần có mặt ở đây nhất Ông Cường thấy vậy thì liền hỏi con rể Chướng à, còn có thấy thằng Đại đâu không? Đám tang của vợ con nó Nó không có mặt thì là thế nào Con mau gọi nó ra đây Từ sáng đến giờ ta chưa có gặp mặt nó Dạ vâng ạ Nói rồi anh cùng với Quế đi đến phòng của Đại Đến nơi anh cất tiếng gọi Anh Đại ơi Anh có trong phòng không anh Em vào Quế đến thăm anh ạ Thế cửa phòng không khóa cả ngay liền đẩy cửa bước vào Thứ đầu tiên đập vào mắt của họ Là một cảnh tượng kinh hoàng Đến nỗi Quế phải thét lên một cách để hoảng sợ trời đất ơi có, có có người chết hóa ra đài đã chết trong phòng từ lâu cái chết của anh cũng thảm khốc chẳng kém gì vợ con máu tanh lênh láng để trên nền đất tay chân đầu mình vương vãi mỗi thứ một nơi hơn nữa lại có dấu hiệu bị ăn thịt đến nỗi có chỗ còn chưa cả xương mọi người trong nhà nghe thấy tiếng thét cột quế thì liền chạy đến để xem đến nơi ai nấy cũng đều tái xanh mặt mũi vì không ngờ một vị thiếu gia ăn sung mặc sướng lại chết một cách thảm thiết đến như vậy ông cường lúc này cũng đến nơi ông chứng kiến còn chảy chết ông đau đớn đến nỗi quỳ xuống đất rồi gào lên đại ơi sao con lại chết thảm như vậy suốt cuộc thì sẽ để chuyện gì mà hết người này đến người khác chết vậy chứ vừa nói ông cường vừa dùng tay đập thình thịch vào ngực của mình hệt như thể ông đang muốn dùng nỗi đau thể xác Để lấp đi nỗi đau mất con của mình. Thế ông Cường tự đấm mình như vậy. Bách điện tiến đến đỡ lấy ông. Chà. Con biết cha rất đau khổ. Nhưng mà xin cha đừng vì vậy ảnh hưởng đến sức khỏe. Xin cha hãy ra ngoài nghỉ ngơi. Mày im đi. Còn tao chết mày khuyên tao không đau không khổ. Mày có biết cái cảm giác mất con nó đau đớn thế nào không? Tao biết mấy đứa chúng mày chỉ lo lấy lòng tao. Để sau này hưởng thừa kế được nhiều hơn thôi. Thì trong lòng chúng mày không hề có tình ruột thịt là cái thá gì cả bác nghe vậy thì cảm thấy buồn lòng lắm quả thật trước đây anh là một kẻ chỉ biết tranh giành lợi lộc thế nhưng từ khi cưới điệp thì tính tình của anh đã bị lòng nhân hậu của cô cảm hóa khiến cho con người của anh dần trở nên tốt hơn và không còn tính toán hơn thua về lợi lộc như trước giờ đây thấy ông cường đau khổ như vậy anh liền quỳ xuống chân của cha nói bằng tất cả tấm lòng của mình Cha, anh Đại đã mất rồi Bây giờ mà cha có bề gì con biết tính sau đây Con xin cha hãy giữ gìn sức khỏe Đừng tự đánh mình như vậy nữa Lần đầu tiên thấy con trai của mình bộc bạch như vậy Ông Cường đau khổ ôm con trai của mình vào lòng mà khóc như mưa Con à, rốt cuộc cha đã gây ra tội nghiệp gì Mà cả nhà anh con phải chết thảm như vậy chứ Quê thấy cha bắt đầu ngả lòng về phía anh trai Thì sợ rằng sau này ông Cường chết Sẽ trao hết tài sản cho anh mình Còn bản thân không được hưởng đồng nào Nghĩ vậy cô liền kéo tay chồng đến chỗ ông Cường rồi ăn vạ Cha Con biết là cha đau khổ lắm Thế nhưng xin cha đừng sợ Sau này con và anh chứng sẽ chăm sóc cha Vợ chồng con không bỏ rơi cha đâu Vừa nói quấy vừa rót chén nước mà đưa cho ông Còn nước đây Cha hãy uống đi cho đỡ sợ Nhìn cây xác của anh đại đến con còn thích khiếp. Huống chi là người lớn tuổi như cha. Quế quay về hướng của Bách rồi nói tiếp. Anh Bách. Cha cứ để cho vợ chồng em chăm sóc. Anh cứ ở đây với mọi người. Cha. Chúng ta mau về phòng đi. Con sẽ nấu cho cha một ít cháo cho cha bồi bổ. Vừa nói vợ chồng của Quế liền rất đông cường về phòng. Còn Bách thì ở phía sau. Nhìn theo tấm lưng của cha mình. Mà lo lắng cho ông. quả thần kể từ khi cưới thực điệp con người của anh đã thay đổi rất nhiều người xưa có câu gần mực thì đen gần đèn thì dạng quả không sai có lẽ chính nhờ tấm lòng lương thiện và nhân hậu của cô vợ xinh đẹp khiến cho bách trở thành một con người hiền lành hiếu thảo hơn ngày hôm đó tiếng kèn chống đám tang vang lên rất não nề không gian nu ám bùa vây cả căn nhà một số gia đình còn sợ hãi đến mức xin cuốn gói về quê bởi họ sợ rằng những cái chết bất thường với những người trong nhà này có thể xảy ra với bản thân của họ từ mười mấy gia đình đông đúc căn nhà rộng lớn này giờ đây chỉ còn lác đác ba bốn người gia đình trung thành còn ở lại không khí tăng tắc vốn dĩ đã lạnh lẽo giờ đây lại càng thê lương gấp bội ông cường vì quá buồn bã trước cái chết của người con trai cho nên giao hết mọi chuyện làm đám tăng cho bách còn bản thân của ông thì lùi thủi nhấc từng bước chân Đi dạo quanh thôn Để tạm thời rời khỏi cái không khí tăng tốc thiên lương trong nhà Khi đến đầu thôn ông trượt thấy có một người thầy bói đang ngồi ở bên đường Ông liền ghé vào ngay để xem một quẻ Vì hy vọng rằng vị thầy bói này Có thể sẽ cho ông biết được một điều gì đó Ông kéo ghế ngồi xuống trước mặt của vị thầy bói rồi nói Chào ông Tôi muốn xem một quẻ Ông có thể xem cho tôi được chứ Vì thầy liền thở dài rồi đáp Có phải ông muốn tôi xem cho ông Vì nguyên cớ gì mà ba mạng người trong nhà ông lại chết có phải không? Ông Cường gật đầu Vì thầy bói lại tiếp tục nói với giọng buồn bã Từ sớm biết thế nào ông cũng đến đây để hỏi về chuyện này Cho nên tôi đã xem trước cho ông một quẻ Trong quẻ nói rằng những gì mà nhà ông phải gánh chịu hôm nay Đều là do những oán nghiệp mà 35 năm trước ông đã gây ra 35 năm trước Lúc đó tôi chỉ là một thằng nhóc 18 Chẳng có gây thù chúc oán gì với ai Khẩm, Chuyện này có lẽ ông mới là người hiểu rõ Bởi trong quẻ có nhắc đến tên Của một loại thú Gắn liền với tên tuổi cha ông Đó chính là hổ. Ngay đến đây ông cựng như xét đánh ngang tay Bởi ông đã nhớ ra rằng 35 năm trước Cũng chính là thời điểm mà ông cùng với cha của ông Đi vào trong rừng để săn hổ Giúp dân làng Lúc đó cả hai cha con ông đều không ngờ được rằng Con hồ mà họ đang lùng bắt Chính là loại hồ tinh giả dạng thành người Và nó hóa thành một ông lão có tên là Khương Để có thể dễ dàng tiếp cận những người dân khác Tuy rằng rồi cuối cùng cha của ông phải hy sinh cả tính mạng của mình Để chết cùng con hồ đó ấy nhưng không ai có thể chắc là hồ tinh chỉ có một con Đặc biệt là khi đó người ta vẫn thường đồn đại Ông Khương còn một người con trai bị mắc bệnh phong Tuy nhiên cái sự thật đó được kiểm chứng ngay chưa Thì không ai có được biết Vì người ta chưa một lần nào nhìn thấy con của ông Khương cả Ngày hôm nay ba mạng người trong nhà của ông đều đã chết một cách rất kỳ lạ Khiến cho ông Cường không thể đặt ra một câu hỏi Đó là liệu đứa con của ông Khương Có phải đang quay về để báo thù những người trong nhà của ông hay không Đang ngồi nghĩ ngời thì vị thầy bói lại tiếp tục nói Năm xưa cha của ông đã liều cả tính mạng của mình Mới có thể tiêu diệt được con hồ đó Nhà thế mà cái làng hẻo ngày nào Mới có thể phát triển thành một cái thôn như bây giờ Những người có tuổi như tôi đây Thực sự rất biết ơn cái công của cha ông năm xưa Thôi Những gì xem được tôi đã nói với ông cả rồi Tôi xin phép về đây Người thầy bói nói xong thì ra về Để lại ông Cường vẫn còn đang thẫn thờ với câu hỏi trong đầu rằng liệu những cái chết trong nhà của ông Cường có phải là do con của con hồ tinh ngày xưa gây ra. Càng nghĩ ngợi bao nhiêu thì ông càng tin chắc điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi trên xác của con trai, con dâu và cả cháu nội của ông đều có dấu hiệu của một loài dã thú nào đó ăn thịt. Ngay tới đây ông Cường bắt đầu lạnh hít cả sống lưng vì nếu loài hồ tinh có thể giả dạng con người như vậy thì ai trong cái nhà này mới là người nó có thể giả dạng đây? Thưa hôm đó, ông Cường về nhà với một lọ máu chó mực đang cầm trên tay. Mục đích của ông là muốn dùng máu chó mực để kiểm tra xem trong nhà của mình có ai mới thực sự là do hồ tinh giả dạng. Bởi khi xưa cha của ông đã từng dạy rằng máu của loài chó mực là thứ khiến cho những loài yêu quái có thể hiện nguyên hình. Vậy nên ông đã đến một số nhà con nuôi chó mực ở trong thôn Xin gia đình của họ cho phép ông Được trích một ít máu của chúng để đem về Do vừa đi vừa nghĩ ngợi Cho nên khi bước chân vào cầm Ông đã đụng chúng điệp Đang từ trong nhà đi ra Thế cha chồng đã trở về Cô liền cất tiếng chào Cha đã về rồi à Anh Bách lo lắng cho cha nhiều lắm Cho nên kêu con ra đây đón cha Khác với vẻ ân cần của cô con dâu Ông Cường lại tỏ ra vần nào ghi tờm Vì không biết người đang đứng trước mặt mình có phải là hổ tinh hay không. Ông lúc này liền đáp. Cha chỉ đi toàn bộ một chút thôi. Con không cần lo. Thôi cho vào nhà đây. Ông Toàn quay bước đi thì bất ngờ Điệp cất tiếng. Cha à khoan đã. Cha đánh rơi cái lọ gì đây? Ơ sao cái lọ này toàn máu không vậy? Ông Cường nghe vậy thì thất kinh. Hóa ra từ nãy ông đụng vào người của Điệp đã đánh rơi luôn cả lọ máu trong mực. Ông quay hoác người lại thì thấy trên tay của điệp lem nước toàn là máu. Thế con dâu có thể tiếp xúc với máu trong mực mà không hề hấn gì. Ông cường biết ngay điệp không phải là do hổ tinh. Ông liền kéo tay của cô vào một góc khuất trong sân rồi nói Con à! Thế còn dính máu trong mực vẫn không sao. Chứng tỏ con là người thật chứ không phải do yêu quái biến thành. Bây giờ nhà này cha chỉ còn tin tưởng mỗi mình con mà thôi. Cha nói cái gì vậy á con chẳng hiểu. Âu Cường nghe vậy liền kể hết mọi thứ cho Điệp nghe Nghe xong Điệp lúc này tái xanh cả mặt mày Vậy ra cha nghĩ là trong nhà mình Có người là do hồ tinh ra dạng để trả thu Đúng vậy Vậy nên cha mới đi xin lò máu cho mực này về Để kiểm tra mọi người trong nhà của mình Con à Giờ đây cha chỉ còn có thể tin tưởng con Hy vọng là con có thể bỏ qua những hiểm khích với cha Để giúp đỡ gia đình ta vượt qua kiếp nạn này Điệp vốn xuất thân là một người hầu gái trong nhà này Do dung màu xinh đẹp cộng thêm tính tình nhân hậu Cho nên cô đừng bách chú ý đến và cưới thành vợ Tuy nhiên ông Cường thì vẫn luôn ghét bỏ cô con dâu này Bởi ông cho rằng thân phận của hầu gái Thì không có tư cách là con dâu của ông Thế nhưng mà ngày hôm nay thì Điệp lại là người duy nhất trong nhà Ông có thể nhờ vả Cô lúc này dịu dàng đáp Cha đừng nói vậy Con là con dâu của cha Dĩ nhiên con phải giúp cha rồi Chuyên kiểm tra xe mai là người do hồ tinh giả dạng Cha cứ để cho con Con để kiểm tra bằng cách nào Con sẽ thoa một ít máu trong mực vỏ tay Rồi lén lút tìm cách chạm vật tất cả mọi người trong nhà Nếu như ai có phần đứng kỳ lạ Con sẽ nói cho cha biết sau Ý này hay lắm Nhưng con phải nhớ thật cẩn thận Có biết không à Dạ vâng ạ con biết rồi Nếu rồi điệp liền đi ngay Trong nhà của ông Cường hiện tại gồm có năm người là ông, Điệp, Bách, Quế và Trướng. Nếu tính luôn cả gia đình thì có cả thầy 10 người. Vậy nên điểm cũng không tốn quá nhiều thời gian để kiểm tra. Chỉ một canh giờ sau cô đến phòng của ông Cường để thông báo kết quả. cha, con đã kiểm tra tất cả những người bao gồm cả gia đình trong nhà. Tất cả mọi người đều bình thường. Ngay cả khi con hất một vài giọt máu vào lưng của họ. Tuy nhiên, tuy nhiên thế nào? Sẽ còn lẽ ấp úng Con cảm thấy em dễ của mình Hình như không được bình thường Không được bình thường Con có thể nói rõ hơn được không? Điệp liền kể lại cho ông Cường nghe Khi nãy cô đã kín đáo Thong một ít máu châu mực vào đầu ngón tay Sau đó cô giả vờ rằng Trên mặt của Cường có vết bẩn Cho nên muốn ngỏ ý lau cho anh Thế nên là khi kiểm chết máu lên mặt của Trướng Thì anh đã phản đứng một cách thái quá Hát tay của cô ra thô bảo đến nỗi. Trên cổ tay cô đấp bầm đen. Chứng không những không xin lỗi còn lớn tiếng quát cô. Trên tay của chị dính cái chó gì mà hôi có vậy? Xéo một chút nữa thôi là trúng mặt tôi rồi. Ờ, ờ, xin lỗi em. Lúc nãy có con chó mực nhà hàng xóm bị chảy ở chân. Chị đã băng cho nó cho nên máu vẫn còn dính trên tay của chị. Cái gì? Máu chó mực? Sao mày có thể để cái thứ máu gớm ghiếc đó chạm vào người của tao? Mày đừng có mà chọc tức tao. Không thì người kế tiếp trả giá sẽ là mày đó. Điệp kể đến đây thì nhìn ông Cường rồi nói tiếp. Bắt đầu con chỉ nghĩ do con xuất thân từ phận hầu gái cho nên bị em ấy khinh thường. Thế nhưng mà khi nhớ lại phản ứng của em ấy thái quá như vậy thì quả thật là không được bình thường. Ông Cường trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Chỉ một vài giọt máu có thể người được mùi thanh thì đúng là chuyện lạ. Vậy còn những người khác thì sao? Họ có điều gì kỳ lạ không? Dạ không, anh bách em Quế Cùng với năm người gia đình trong nhà đều bình thường Không có phản ứng gì cả ngay đến đây Ông Cường ngồi phệt xuống đất Rồi sau đó nói với chồng chùa xót Thế mà bấy lâu nay Ta đã nuôi hồi trong nhà không biết Tất cả đều do đứa con gái ngu ngốc mà ra Quế ơi là Quế Trên đời này nhiều người như vậy Cứ làm sao Mà lại chọn đúng cái thằng sát nhân đó mà cưới hả con cha, Xin cha hãy xem xét thật kỹ lưỡng Vì biết đâu chúng ta trách lầm em ấy. Còn nói cũng có lý. Lần này đích thân ta sẽ hất cả lò màu chó mực vào người của nó. con mau kêu đầu bếp nấu một vài món ăn đi. Ta sẽ bỏ thuốc mê và rượu vào để không chế nó trước. Sau đó sẽ kiểm tra nó sau. Điểm nghe vậy kêu người thực hiện ngay. Tới đó ông Cường tổ chức một buổi cơm gia đình. Khi mọi người đang ngồi vào bàn ông Cường liền nói. Các con à. Cha sống đến từng tuổi này rồi. Chỉ mong có thể nhìn thấy các con khôn lớn sinh con đẻ cái Phát triển cho dòng họ chúng ta được thịnh vượng Hôm nay chúng ta ăn cơm cùng nhau Nhưng thằng Đại và vợ con nó lại chẳng còn ở đây Cha thực sự đau lòng lắm Quế nghe cha nói như vậy Liền nhanh nhau cất lời để lấy lòng cha Cha à Xin cha đừng buồn nữa Anh Đại mất rồi thì con sẽ chăm sóc cho cha Con xin hứa sẽ không để cha về buồn bã cô đơn khi về già ngoan lắm Đúng là con gái ngoan của ta. Trướng à, con là con rể của ta. thì con gái này ta giao cho con chăm sóc đấy. Vừa nói ông Cường vừa rót một chén rượu đưa cho Trướng. Anh đón lấy chén rượu trên tay của cha đỉnh uống. Thế nhưng rồi đột nhiên anh Cường lại tỏ vẻ đám chiêu. Đưa chén rượu lên mũi để ngửi ông Cường thấy vậy bền dục, Con máu uống chén rượu đó đi. Sao con cứ ngửi hoài vậy chứ? Lúc này trên môi củi trứng chợt hé lên một nụ cười đầy nham hiểm Hóa ra là mày biết thân thế của tao rồi phải không Mày không cần về già vợ nữa Tao thừa biết mày đã lén bỏ thuốc vào trong chén rượu này Quý ở bên cạnh ngay chồng của mình nói vậy thì ngơ ngác cho bỏ thuốc độc vào trong rượu Cha Sao cha lại hạ độc chồng con Ông Cường không trả lời Thay vào đó ông lấy máu cho mực ra Hết thẳng vào mặt người con rể Màu cho mừng dường như phần đứng rất mãnh liệt Da mặt của trướng tựa như thể đang bốc cháy thể lộ ra lớp da bên ngoài là một gương mặt đầy đáng sợ của một con hồ Mọi người chung quanh thế về liền nhảy ra khỏi bàn ăn rồi hét lớn có yêu quái, có yêu quái Quế thấy người chồng của mình yêu thương bỗng chốc biến thành một hình thù gây sợ như vậy Thì bàng hoàng đến mức không chạy đi nổi Anh, anh, anh trướng, anh trướng Ông cường lúc này liền hét lớn Quế Chồng mày là yêu quay Nó đã giết ba mạng người Mày không mau chạy nhanh đi con ngồi ở đó ông Cường vừa dứt lời Thì trướng há cái miệng to đùng Mà cắn vào cổ cổ quế Khiến cho cô chỉ kịp hết lên một tiếng Rồi chết không nhắm mắt Có lẽ đến khi chết cô không thể ngờ được rằng Người giết chết cô lại là người chồng cô hết lòng yêu thương ông Cường thấy vậy Thì ướn nước mắt rồi gào lên Thằng khốn Còn quế dấu sao cũng là vợ mày Không lẽ mày không nghĩ đến cái tình Cái nghĩa nó dành cho mày Mày câm đi Cha mẹ anh chị của nó tao còn muốn giết hết Thì há gì cái mạng của nó Tất cả đều là do mày và thằng cha của mày năm xưa Tao giết hại cha tao mà thôi Đúng là con hổ khi xưa Do cha tao giết chết Nhưng nếu muốn trả thù Chỉ cần giết mình tao đây là được Sao còn phải giết cả con cháu của tao nữa chứ Không lẽ ba mạng người đã chết Đều không đủ đền mạng cho mày Dằm bằng cái mạng rẻ tiền của chúng mày Sẽ bằng cái mạng của cha tao Nói cho chúng mày biết Dù cho cả nhà của mày có chết hết Cũng không thể giúp tao hạ giận đâu Bách lúc này liền chạy đến chắn trước mặt của cha Mày đừng hòng hại đến cha tao Người đâu, mau đến đây Nghe thấy tiếng gọi gia đình Trong nhà liền ùa vào Ban đầu họ khá sợ hãi Khi mày nhìn thấy hình dạng của chướng Nhưng vì lòng trung thành của mình cho nên họ vẫn dũng cảm lao đến để chấn áp chướng tuy nhiên chứng chỉ cần vài cái vẫy tay là những gia đình đều vong mạnh vào tường cứ vong mạnh đến mức khiến cho họ phải bất tỉnh Trước lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh anh lao đến bách như một con thú định bồng sẽ cắn nát cổ họng của anh điểm thấy vậy thì liền hô lớn anh bách cẩn thận vừa nói cô vừa liều mạng nhảy ra che chắn cho bách Cái vòng cầm thạch khi xưa cô được tặng. Giờ đây đang phát ánh sáng chói mắt. Hát trướng bay về đằng sau. Biết là không thể xem thường cái vòng này chứng bền gầm gừ. Khốn kiếp. Cái vòng đó đúng là lợi hại thật. Bách lúc này liền cất tiếng nói. Trướng à, tao xin mày. Hãy niềm tình chúng ta từng là người một nhà. Tha thứ cho cha tao. Mày cũng thấy rồi đấy. Cái nhà này đều đã bị mày giết hết. Nếu mày muốn tao, tao sẽ lấy cái chết để chuộc mạng cho cha tao. Ông Cường nghe vậy thì bất ngờ lắm. Ông không ngờ một người con từng hám danh hám lợi như Bách giờ đây là có thể hy sinh cả mạng sống vì ông. Có lẽ ông đang rất vui khi mà trước khi chết lại thấy được tấm lòng của con trai. Ông thầm cảm ơn điểm vì lòng thiện tâm của cô đã ảnh hưởng đến Bách và khiến cho anh trở thành một người tốt. Chướng bây giờ lại cất lời. Thôi được rồi. Cái vòng của vào mày quả thật rất lợi hại cho nên ta không muốn phí sức Nếu như trong ba đứa chúng mày Có một đứa chịu tự sát trước mắt tao Thì tao sẽ tha cho những người còn lại được sống Mày có nói thật không? Tao không phải con người Mày đừng nghĩ bụng dạ của tao chỉ biết dối gạt Như bụng dạ loài người chúng mày Bách nghe vậy thì liền nói với cha Cha à Vợ con đang mang thai Có lẽ từ nay con xin nhờ cha chăm sóc cho vợ con Điệp à Anh rất vui vì được cưới một cô gái xinh đẹp hiền hậu như em Nhờ có em mà anh mới có thể quay đầu trở thành một người tử tế. Em à, em hãy ở lại sống cho thật tốt. Vừa nói xong thì Bách toan nhặt mảnh chén vỡ dưới đất lên định cứ cổ của mình. Lúc mảnh xanh đã kề vào cổ thì ông Cường cầm lấy cái ghế gỗ, đập mảnh vào gáy con trai. Khiến cho anh ngã xuống bất tỉnh Anh Bách, anh có sao không anh Bách? Ông Cường lúc này nhìn điệp rồi nói. Nó sẽ không sao đâu. Con à. Cha thực sự hãnh diện vì có một người con ngoan ngoãn với một người con dâu hiếu thảo. Con à, từ nay thằng Bách nhờ con chăm sóc cho nó. Nói rồi ông Cường rút ra một con dao trong thắt lưng rồi tự đâm vào cổ chết ngay tại chỗ. Điềm chỉ còn biết rú lên một cách thảm thương. Cha ơi! Chứng bây giờ đã chứng kiến tất cả anh liền buông vài lời trước khi rời đi. Như đã hứa ta sẽ tha cho mày và chồng mày được sống. hy vọng lòng thiện lương của mày sẽ sinh ra một đứa con ngoan Ta sẽ không bao giờ hãm mại gia đình mày một lần nữa nói rồi chứng liền quay người bước đi để lại điểm đang quỳ xuống khóc cho những người đã bỏ mạng sáng ngày hôm sau bách cũng đã tỉnh dậy khi biết rằng cha của mình đã tự sát anh liền khóc như mưa ngày hôm đó anh tổ chức một cái đám tang rồi cho người chôn cất cha của mình lòng anh buồn rười rượi vì khi cha mất anh mới biết được rằng tình phụ tử mới là thứ đáng quý như thế nào. Trong lòng của anh thể rằng bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ dùng tài sản của cha mình để lại để bố thí giúp đời và không bao giờ theo nghề thợ săn thêm một lần nào nữa.